các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Sao hơn vài phần, anh lắc đầu đây là chuyện riêng của tớ để tớ tự giải quyết cái gì mà gọi là chuyện riêng của cậu giữa tớ và cậu cần phân biệt thế không tôi lẻn diện buồn bực chú diệp chai rượu này không bằng để mà tự yên uống hết đi trong lúc không khí đang khẩn trương thì bị một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ cô gái mặc váy cưới trắng thiêng khiết đứng nơi đó gương mặt xinh đẹp nhưng trầm tính dị thường môi nở nụ cười nhưng lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo Cô im lặng trong biển người Nhưng lại vô cùng nổi bật Cô là ai Như nhớ đến gì đó Diêm trọng nhớ mày Ở quyền mất Hôm nay là ngày ám giả ra cưới con dâu Cô hẳn là nhân vật chính của ngày hôm nay đúng không mạc tiên mỉm cười Đối mặt với triển mối cô luôn là người lễ phép Đặc biệt là đối với những người không hiểu lễ nghĩa Thì cô phải hiểu lễ nghĩa hơn họ Mà kệ người trước mặt Hùng ngồi thế nào thì thái độ của cô vẫn lạnh nhạt như thường Đó cũng là những gì cô học được từ anh Chú Diệp đừng trách Tử Yên vô lễ gọi như vậy. Gà vào Ám Dạ Gia, thì Tử Yên cũng là một thành viên của Ám Dạ Gia, cho nên chai rượu này để tiến thay chồng bồi không sao chứ. Hay lắm, rất có khí tiết. Diệp Trọng gật đầu nhị không được mà vỗ bàn. Cố vám Ám Dạ ruột, hai uống cũng đều như nhau. Bất quá uống xong rồi đừng có tìm tôi hỏi tội. Bảo là Diệp Trọng tôi, thân là chồng bối lại đi khi dễ đám tiểu bối các người. Mặc tía lắc đầu. Sẽ không, chỉ mong chú Diệp có thể ghi nhớ lời nói của mình, chuyện cũ theo gió thổi qua đi thôi tiểu nữ oan cuồng vọng. mạc tiên chậm chậm bước về phía trước, lúc đi ngang qua người anh, thân thể bị một bàn tay cản lại. cô ngẩng đầu lên đối diện với mắt của anh, cô có thể nhìn ra được, đó là một mảnh trong suốt, trầm tính nhưng lại eo đến cây người. không sao đâu. bàn tay cô cầm lấy tay anh khẽ vỗ, Một dạng như muốn ăn ủi dưới mắt kinh ngạc của mọi người, cô đùa dựa vào ly rượu uống một hơi hết sạch, hành động cứ là đi làm lại như vậy, hồn lẫn vui vẻ như vậy, mà nhanh chóng trở thành buổi thử thách uống rượu ám giận dỗi bên cạnh chỉ đứng nhìn không ngăn cản. Bất quá ánh mắt ánh lúc này đã phủ một lớp sương dày. Thời gian im lặng trôi qua, mà người xung quanh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhưng kiên cường đó không khỏi hít một hơi lạnh. chai rượu nhé mắt đã giáp hết, mặt rất mặt của mặt tự yên ngày càng trên nồng nhuận. người khác nhìn vào cũng biết nhất định là cô đã say rồi. cô lão ra từ xa nhìn thấy cảnh này cũng không tiếp lời khen mà thán thưởng. ám dặn ra lần này lấy về một con dâu không tệ. tuy vẫn e ngại xuất thân của cô nhưng phần lớn ông vẫn thán thưởng tiếng khách này của cô ánh mắt mà Tử Yên càng ngày càng mơ hồ nhìn lên rượu duy nhất còn sót lại trên bàn tay không kiềm được mà ông lấy bụng, rượu này được làm từ nước nho nguyên chất nhưng nồng độ cồn cũng không thấp mà mà Tử Yên bởi vì sáng giờ vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cho lễ cho nên chỉ ăn được mấy mới lót dạ hiện tại lại phải uống rượu tất nhiên là dễ dàng bị say thực chất cô đã sớm không thể uống thêm được nữa nhưng nghĩ đến mặt mũi của ám giàn ruột cô không thể không uống tiếp Hôm nay, lâu lê cô hai người, người mà ám dạ ra mời đến, thân phần tất nhiên không tầm thường, đồng đảo đến xuất thân từ quân nhân thế gia. Bản thân mà tin biết rõ, Mạc, Vân, hai nhà đều có nguồn gốc từ hắc đạo, tất nhiên sẽ không có tư cách đặt chân vào ám dạ ra, gia tộc có truyền thống quân nhân lâu đời. Người ám dạ ra không nghĩ vậy, nhưng không có nghĩa là người khác không nghĩ vậy, đặc biệt là khi diệp ra đến gây sở, việc này chẳng khác nào tắt thẳng một cái tát vào mặt ám dạ ra. Cho dù ngày hôm nay ám dạ ruột có uống hết chai rượu này Thì chưa chắc Diệp ra đã bỏ qua chuyện cũ Nhưng cô thì khác Cô tìm mới chỉ gà vào cửa ám dạ ra Uy danh chưa được thiết lập Tất nhiên có không ít người khinh thường sự lựa chọn quán trà dạng ruột Dù lần này bất kể là về bản thân cô cũng được Về thể diện của anh cũng được Mặc tự nhiên cô phải uống hết chai rượu này Cô muốn tất cả mọi người ở đây đều biết Ánh mắt ám dạ ruột tuyệt đối không sai Mà Diệp ra họ chọc lầm người rồi cầm lấy ly rượu còn sót lại trên bàn, cô ngẩng đầu uống sạch, mà giáp mặt diệp trọng đối diện từ khinh thường cho đến khi ngạc, sau đó lại âm thầm bất định, vẫn quá mải tự yên không có cơ hội đợi diệp trọng cho cô câu trả lời, bởi vì cô đã rơi vào bóng đen bộ tận. thân này mềm mại của ma tự yên ngã xuống được một vòng tay dán chắc đỡ lấy, chi tiết, thần chỉ cô hiện tại đã không còn tỉnh táo, nếu không cô nhất định sẽ nhận ra chủ nhân của vòng tay này. diệp gia chủ đây hẳn là ngày hài lòng rồi chớ. Một tay đỡ lấy cô, một tay chỉnh lại thân hình cô, đỡ đầu cô tựa vào vai mình, để cô có một tư thế thoải mái nhất có thể. Hài lòng, tất nhiên hài lòng. Diệp trọng cười, nụ cười không mấy thiện trí. Lần này hắn đến là muốn đòi lại công bằng cho Diệp Hạo, khiến ám dạ dột mất mặt tại nơi này. Không nghĩ đến giữa đường lại xuất hiện một tên trình rào kim khiến hắn phải thay đổi kế hoạch. Mạc Tử Yên, sớt thân Mạc ra, gia tổng khắc bảy lưỡng đạo đều tung hoành, Mạc Vũ Yên cũng không phải hạ người tầm thường bất kể trong giới nào cũng đều có chuyện uy danh. Bất quá cho dù mà ra nắm trong tay một trong các huyết mạch kinh tế quét thì điều này cũng không thể khi nắm chặt ruột chấp nhận mà tiền được. Dù gia đình hai nhà vốn là thế giao, thân ra ấn tượng của dìem trọng đối với từ Yên vốn cũng không quá xấu, thiếu nữ xinh đẹp, dũng cảm có thừa. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện